các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì Giang và ông tự hỏi sao không lấy thật mà phải lấy giả, bởi đàn nào cũng sẽ mang tiếng. Giang vừa đẹp vừa nói chuyện rất có duyên, so với ông thì Giang quá trẻ, nhưng không trẻ đến nỗi chỉ biết lấy về để giang chơi hay làm nũng. Cô đã bước vào tuổi 30 mà phụ nữ Việt Nam ở tuổi này thì thường chín chắn lắm rồi. Huống chi cô lại là con người đặc biệt, ôm hận tình đến 5 năm thì hẳn phải là một người trung thủy, người vợ đứng đắn, biết cảm nhận sự săn sóc của ông khi ông cưới về. Nhưng ông suy đi tính lại rồi ông lại cầm lòng, cương quyết không làm hôn thú cho Giang. Ông Thiện thì không đặt thành vấn đề lấy giả hay lấy thật đều tốt cả miễn là Giang qua được nước Mỹ. Riêng bà Thiện thì rõ ràng là muốn ông lấy thật vì ông đã có sẵn cơ nghiệp, bản thân ông lại là người tốt chẳng những con gái bà sẽ được nhờ mà cả gia đình bà cũng sẽ có lợi. Nói chi đến Giang thì lúc nào cũng háo hức muốn đi bởi cô đã trực tiếp hỏi thẳng ông, "Chú bảo lãnh cháu sang Mỹ có trở ngại không chú?" Rất may là ông vẫn còn sáng suốt để chưa trả lời thẳng. Ngày vợ ông hấp hối, tuy ông không hứa thành lời nhưng ông đã có ý định không lập gia đình nữa, ông ở lại nuôi hai đứa con học xong như ý muốn của vợ. Ông cũng khước từ tất cả những chuyện tình bên lề của các bà quen biết. Muốn kết thân với ông, về đây ông còn gặp nhiều cám dỗ hơn, nhiều bóng hồng vây quanh, nhưng ông vẫn còn đủ lý trí để chưa sa ngã, chỉ còn vướng một chút giằng co vì danh mà thôi. Ông dự định ngày mai gặp ông Thiện, ông sẽ nói thẳng để gia đình ông đừng nuôi hy vọng nữa. Ông Thiện còn nghỉ 3 ngày trước khi đi làm lại, sáng nào ông cũng phóng xe lại phòng ngủ đó ngâm quang đi sớm, uống cà phê ăn phở, rồi lang thang khắp phố phường. Có hôm đưa nhau ra tận Long Thành ăn trái cây Hoặc ra thẳng Vũng Tàu Chiều tối mới về Chỉ có điều ông Quang luôn kiếm cứ không lại nhà ông Thiện nữa Vì ông tránh không muốn gặp Giang Đêm nào bà Thiện cũng nóng ruột hỏi chồng Thế ông ấy có không rủi con Giang đi Hà Nội à? Ông Thiện ủi hoài đáp Ông ấy không có nói mà tôi cũng ngại Chả dám gợi ý Mình nhắc tức là mình đẩy con gái mình vào tay người ta Kỳ lắm Bà Thiện nén tiếng thở dài lòng buồn vời vợi, ba hôm liền cứ mỗi buổi tối khi ông Thiện trở về nhà, bà lại mở to mắt nhìn chồng chờ đợi, nhưng ông Thiện vẫn chẳng có tin gì mới, làm bà bắt đầu mất cảm tình với ông qua. Con gái bà đẹp như thế, nhất là hôm đi ăn ở nhà hàng Pháp, cao sang như người mẫu thời trang, thực khách ai cũng trố mắt nhìn, thế mà lão dám hững hờ thì lạ thật. Mối lo gan ruột của hai ông bà Đã chỉ sợ Giang thất vọng rồi lại trở lại tâm trạng chán đời như gần 5 năm về trước thì cả nhà bà cũng đau khổ. Bà rất hối hận là bà và chồng đã tiết lộ việc này với Giang quá sớm khi ông Quang chưa hề trả lời dứt khoát. Trưa chủ nhật, Hà sang đón Giang đi phố. Giang cần sắm một đợt quần áo mới để trở lại với cuộc sống văn minh mà cô đã bỏ qua mấy năm nay. Bà thiện mừng lắm vì đã lâu hai chị em mới lại đi chung với nhau. Có nghĩa là từ nay Giang không còn tự cô lập nữa. Hà đẩy xe vào sân và hỏi mẹ: "Ô, bố đi vắng hả mẹ?" Bà Thiện hững hờ đáp: "Ừ, thì sáng nào mà chả đưa ông Quang đi chơi, tối muộn mới về." "Nhưng mà sáng mai bố mày phải đi làm lại rồi." Đi làm lại thì cũng đúng thôi tại vì ngày mai thì ông Quang đi Hà Nội, bố mày lại ở nhà làm cái gì? Hà hơi ngạc nhiên thấy mẹ mình nhắc đến ông Quang bằng một giọng không vui, không háo hức như cả tuần lễ vừa qua. Cô nói để dò ý mẹ: Mẹ, hôm qua đó, bố có chở chú Quang lại đặng con á, nhà con mua cái laptop tốt lắm mẹ ơi, 950 đô Mỹ, nhưng mà chú Quang chứ cho luôn 1000. Bà Thiện khẽ nhếch mép cười và bảo: ừ, "Ông ấy thì được cái lúc nào cũng rộng rãi." Bà dứt lời thì Giang từ phía sau bước ra, Hà nhìn chị hài lòng đẩy xe ra cổng. Bà Thiện năm năm theo dõi và vui mừng thấy Giang tươi cười hơn hẳn, chứ không sầu héo như bà phỏng đoán vì ba hôm nay ông Quang không đến thăm. Rang leo lên yên sau, đeo kiếm đen rồi ngoái đầu lại bảo mẹ. "Mẹ, mẹ ăn cơm trước đi nha mẹ. Tụi con chắc về trễ lắm, còn nếu không thì con ăn cơm ở nhà con Hà nha mẹ." Rang vừa dứt lời thì Hà sang số lao đi. Trời khá nắng cho nên Hà dụ chị đi ăn kem trước rồi shopping sau. Như lời Hà đã quảng cáo, cô đưa Rang lại tiệm kem mới mở trên đường Lê Lợi và bảo: "Kem dừa với kem sầu riêng, thứ nào cũng tuyệt vời hết. Mình kêu hai thứ rồi hai chị em mình chia nhau nha chị nhé." Giang gật đầu đồng ý, trong khi chờ đợi, Hà tò mò hỏi ngay. Chị Giang, hôm nọ mẹ điện cho em, á, nói là chị sắp đi Mỹ với chú Quang đúng không? Chuyện đó có thật không? Có gì thì nói cho em mừng nha. Tại vì em biết chị lúc nào cũng thích đi nước ngoài hết. Giang, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net